các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ thảng ngon ra sét ấy. Rất lời bà toan chạy ra lề đường tìm cô hàng bún vừa gánh qua, nhưng hàng ngăn lại và bảo: "Thôi thôi bác, bác bác xơi tự nhiên đi, cháu vừa ăn xôi với mẹ cháu xong." Rồi hạ tự động kéo ghế đế bầu bằng nhựa ngồi xuống bên cạnh bà và hỏi: "Thục nó, nó có gọi điện về thưởng cho bác không?" Bà Cảnh Hạnh diện đáp: "Tuần nào thì gọi ít lắm một lần. Bác thì bác sợ nó tốn tiền."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 mẹ cháu nói đúng. Đấy. Cái thuộc nó đi xa rồi bác mới thấy nhớ. Cả nhà cùng nhớ chứ có phải mình bác đâu. Hạ chỉ bác bốn giêu và nhắc. Ô thôi chết, à, cháu sang quấy rầy và làm giở bữa của bác. À, cháu xin lỗi ạ. Bác bác cứ ăn tự nhiên đi. Và cảnh cầm đũa lên và nhấc lại. Ừ nhưng mà việc gì mà cháu sang sớm thế? Hạ cười phân trần. Có có việc gì đâu bác. Tối hôm qua cháu nằm mơ thấy thấy bác trống đồng đác